Các bạn đang đến với thư viện chuyện mà kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Mời các bạn đến với câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng liên kết xuất bản và phát hành bởi nhã nam thực hiện damesach.vn qua giọng đọc của nguyễn thành tập thứ sáu nam hải quỷ hư trường thứ 29 mươi chín nghe địa tàu đám dường đột nhiên đề cập đến việc không thể soi vào mặt sau của tấm gương tần Vương chiếu cốt kính. Tôi mới nhớ ra lúc ở Bắc Kinh, giáo sư Trần đã từng đặc biệt gặp riêng tôi để dặn dò việc này. Có điều sau khi ra khơi gặp phải khá nhiều chuyện. Nguyên Thác lại vừa qua đời, nên nhất thời tôi cũng không nghĩ tới, chỉ lo vào màu chóng chóng vớt món thanh đầu ấy lên khỏi con tàu đám. Lúc nghe sư lời dường nói thế, tôi mới sực nhớ tấm gương đồng ấy